trên võ đài kim nhất sơn giọng nghiêm nói năm đó lần đầu tiên ông ta tham gia cúp tay control thế giới khúc hú nam hiểu hình bỗng há miệng võ liếc sang bách thảo đang ngồi bên a hiểu hình vô cùng sợ hãi chưa bao giờ cô thấy ánh mắt bách thảo lạnh lùng và đáng sợ như vậy nhưng lại bất ngờ không thể hiểu nổi đánh bại tuyển thủ các nước đoạt chức vô địch thế giới hai tay nắm chặt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 Đột nhiên, phải một lúc lâu, Bách Thảo mới ý thức được đó là khuôn mặt lạnh băng của nhược mạch, mà giọng nói của Kim Nhất Sơn trên vỏ đài vẫn vang lên. Sau đó, ban tổ chức điều tra ra khúc hướng nam sở dĩ giành chiến thắng. Giọng cam phẫn, ông nói rằng từng chữ là do ông ta dám sử dụng chất kích thích trong khi đấu. Dưới vỏ đài đột nhiên ồn ào, ô, ô. Sau đó, trại viên các nước bắt đầu xì rầm bàn tán, dùng thuốc kích thích.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 Oh, trại viên các nước bàn luận ghen to Trại viên của đội Nhật Bản và Iran thỉnh thoảng Quay đầu dành các trại viên nhạc dương Lúc này ngồi im như tượng Từ ngón tay đến ngón chân Người vách thảo lạnh dân Màng nhĩ xéo u u giọng nói từ võ đài truyền đến vẫn chích vào tay Tay vẫn nắm chặt Xương khớp ngón tay kêu răng rắc Người run bần bật Cố cố kiềm chế bản thân Tự nhủ Mình đã quen rồi những lời nhục mẹ nhằm vào sư phụ Mình đã tê liệt từ lâu Từ lúc 7 tuổi theo sư phụ và võ quán toàn thắng, mỗi ngày cô đều sống trong những lời chăm chọc nhậu bán như vậy. Mày biết không, sư phụ mày là kẻ vô liêm sĩ, sư phụ mày là lợi người xấu, mà người ta viết trong sách mày là tiểu khúng nạn của một kẻ đại khúng nạn. Mày theo sư phụ, vậy mày nhận cướp làm cha.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 Bất cứ kẻ nào nói xấu sư phụ Cho nên Dù mỗi lần bị sư phụ đánh đến rách mông Nhưng lần tiếp theo cô vẫn không chịu nhịn dạo phải đánh bại mọi người trên thế giới Năm 9 tuổi Cô đã bị sư phụ đánh đến chóng ngất. Khi hơi tỉnh lại Thấy sư phụ đang nặng lẽ Nhìn ra cây mai trong đình viện Trên khuôn mặt Già trước tù của ông Hiển thị vẻ đào đớn Nhớ nhung mà cô chưa từng thấy Những gì đã qua Không thể nào quay trở lại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 Từ đó, hầu như cô không đánh lại bọn trẻ, mà dốc thời gian vào luyện tập, cô tưởng mình đã hoàn toàn tê liệt, không còn bị kích động nữa. Nhưng... lúc này, trong hoàn cảnh như thế này, trước phát dục tuyển thủ đến từ các quốc gia, tận tai nghe thấy tên của sư phụ vì những tiếng nói tượng trưng, do uy uy tối cao của giới tay kinh rô mạ, hơi lạnh xuyên thấu sống lưng, khiến lưng cô cứng lạnh, nở phẫn uất. Trong lòng dần dần không nén nổi Cô muốn quẩy đạp gào thét Kiềm chế Nhật bạch nhấn mạnh vai cô Đúng, bạch Thảo từ từ nhắm mắt Hít thở sâu Cố gắng kiềm nén bản thân bàn tay nắm chặt rung lên Sau khi bị phát xác Khúc hướng nam không những bị tước danh hiệu vô địch Liên đòn taekwondo thế giới Cũng phá lệ trừng phạt ông ta hết sức nghiêm khắc Tuyền hỷ tư cách tập luyện taekwondo của ông ta Cẩm thi đấu suốt đời Con người đáng nhục đó cũng không có tư cách truyền dạy tay kinh đô cho bất kỳ ai. ánh mắt dữ dằn, uy nghiêm đứt qua gương mặt nong nớt của các thiếu niên, kiềm nhất sơn tiếp tục truyền dạy. nếu trong các đệ tử có ai đó không biết tuân thủ lễ nghĩa, không biết liêm sĩ, nên lập tức từ bỏ tây kinh đô, không để các trò trở thành như khúc hướng nam, trở thành nỗi nhục của giới tây kinh đô. nỗi nhục vô liêm sĩ, từng chữ khó nhẫn nhịn đó như những mũi dao đâm vào tim của bách thảo. Bàn tay nắm chặt các khớp xương kêu răng rắc, nhẫn nhịn, khi huyết cuộn từ trong ngực ứ ra, những lời lan nhục từ võ đài vẫn không dứt, không nên để cho tên của các trò, đồng nghĩa với dục nhã, vô liêm sỉ như khúc hướng nam. Kim Nhất Sơn Đại Sư Từ sân tập trong thung lũng, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng trè nghiêm vọng vọng lên, thẳng thừng cắt ngang lời giáo khún của Kim Nhất Sơn. Cả sơn lạ lùng, nhìn về phía tiếng nói, thấy một thiếu nữ tóc ngắn, Bộ phục đã ngã vàng, khuôn mặt trầm lặng tót ra nỗ khí, chậm rãi từ trong hèn đứng lên. Sơ Nguyên hóa nhìn cô, trong ảnh mặt trời thiêu đốt đến nhức mắt, mắt anh hơi nheo lại. Giây phút cô từ từ đứng lên đó, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên nhạt nhò. Sơ Nguyên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đèn lái của cô rực lửa, như con hưu bị kích động nhưng cực kỳ kiềm chế, còn lửa sừng rực trong mắt đó.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 Cô lại dám chất vấn Kim Nhất Sơn Đại Sư, trại viên các nước sửng người, một số người hiểu chút ít tiếng Hán thì thầm với nhau, rất nhanh chóng, cô gái kia nói gì, cả Sơn đều truyền tai nhau, cô ta dám nhắc lời giáo hún của Kim Nhất Sơn Đại Sư, hơn nữa còn nói Kim Đại Sư làm tổn thương danh dự người khác, Đàm Phong, Mai Linh, Thành Tông, Khấu Chấn cũng sợ sờ nhìn Bách Thảo. Họ biết Bách Thảo rất khó chấp nhận những lời đã kích sư vũ mình trước mọi người. Nhưng họ không ngờ, Bách Thảo lại dám phản kích Kim Đại Sư. Chiếc bút trên tay thân ba dừng lại, ngón tay để nhẹ, chiếc kính trên sóng mũi. Nhìn Bách Thảo, đứng thẳng kiên cường, lại nhìn ngoài nhã. Phát hiện sắc mặt cô cũng trắng bẹt như vậy. Nghe hết lời dịch của đệ tử dân đới, Kim Nhất Sơn thất kinh, sau đó run rùng thất sợn, hai mắt trộn trần hướng về cô gái tóc ngắn. Vẫn đứng thẳng trang nghiêm, ông hét một tiếng, vàng như sắm. Cô nói gì? Cô nói gì?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 Xin đại sư trong khi truyền giảng tinh thần taekwondo Đừng quên tôn trọng người khác Quên nguyên tắc cơ bản nhất này Ha ha ha Kim Nhất Châu tức quá thành cười Nhưng nhìn thấy sự việc kỳ lạ nhất trên cõi đời Hỏa khí khiến mặt ông bỗng chốc Trường to như chiếc cương Biến yêu trừ tà Cô là loại gì Sao dám nói những lời đó Cúc hướng nam Nói nhục của giới taekwondo Làm gì có danh dự Tôi là thích bách thảo Tài nắm chặt Đến đau riến, Pháp Thảo nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Tôi không phải là lợi gì như đại sư vừa nói, nhưng cho dù tôi là người mới nhập môn Đô, ngôn hành của đại sư có gì không đúng, tôi vẫn có tư cách chỉ ra. Hít thật sâu, cô nói tiếp. Còn nữa, xin đại sư thu lại những từ nhục nhã, vô liêm sỉ đó, bởi đó là những lời nói vô trách nhiệm, không phù hợp với tư cách của đại sư. Thích Pháp Thảo, cô dám nói những lời như vậy với cha tôi trong hèn có sương hại vỡ quán kim mẫn Châu nổi giận rung rung cuối cùng không kìm nổi nhảy lên hàm mắt trưởng Trừng nhìn bách thảo hết to mặc dù cũng được trưởng bói nhắc nhở cũng miễn cưỡng nhận lời trừ phi vì cầm chắc ưu thế mới sao đó với Bách Thảo nếu không tuyệt nhiên không được chủ động kêu khích Bách Thảo nhưng tẩm mắt chứng kiến những lời công khai của cô ta nhằm vào gia mình trước mặt mọi người hơn nữa lại còn vì khúc hướng nam xấu xa nỗi nhục của giới kuno kia kim mẫn dâu hận là không thể lao đến bớt nét cô thành từng mảnh khúc hướng nam dùng thuốc kích thích tòa thiên hạ đều biết khúc hướng nam là nỗi nhục trong giới kuno tòa thiên hạ đều biết cô, đệ tử của khúc hướng nam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 thì ra cô là đệ tử của khúc hướng nam, con người vô sĩ đó vẫn đến lúc thu nạp đệ tử, còn dám nói ra hai chữ danh dự, quả nhiên vô liêm sỉ đến mức khiến người ta rung mình. đúng, tôi là đệ tử của khúc hướng nam. người phật phòng dữ dội, trong mắt bừng bừng ngọn lửa, cô cao giọng nói. cho nên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 tôi nói sai ở đâu khúc hướng nam dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt vinh quang không thuộc về minh và đập lên tinh thần tây kinh đô là nỗi nhục của giới tây kinh đô tôi nói sai chỗ nào giọng cầm phận của kim nhất sơn vang vọng trong thung lũng dẫu trước mặt ngàn vạn người tôi kim nhất sơn cũng có thể thẳng thắn nhắc lại nhiều lần khúc hướng nam là kẻ hèn nhát trong giới tây kinh đô việc ông ta làm là nhục nhã ông hai tay nắm chặt tay u u, một luồng ánh sáng trắng bùm trước mắt, một, một con ác long gầm thét trong người, bác Thảo hoàn toàn mất khả năng khống chế. Trước mắt ướt nghe, trước mắt cô chỉ có mái tóc bạc của sư phụ, cơ thể gây yếu và khuôn mặt xà trước tuổi của ông. Sư phụ của cô, cô rất hiểu, ông không phải là người đó. Ông ấy là người tốt, lúc còn nhỏ...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 Chà nói ngày trước khúc sư phụ thường thu nạp đệ tử là những đứa trẻ nhà nghèo thường hỗ trợ tiền ăn cho chúng Khi chúng ốm không mua thuốc mặc dù bây giờ bọn trẻ chưa hiểu biết à vô theo người khác Sỉ nhục sư phụ nhưng mỗi lần chúng ốm khúc sư phụ vẫn mua thuốc cho chúng Nhà khúc sư phụ giàu lắm hả cha Vừa sao thuốc giúp cha cô nhớ lại những người hành thiện trong các chuyện kể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 Có trời chứng giám, cô đang sợ chết khiếp, hai chân rung lẫy bẫy, Kim Nhất Sơn là nhân vật đẳng cấp đại sư, hiện tại đang đứng trên lãnh địa của Xuân Hải võ quán, sắc mặt nhợt nhạt, Trương huynh đã rắn đành như thép, nhưng Bách Thảo là bạn tốt nhất của cô, sao cô có thể xuân mắt nhìn Bách Thảo bị dồn vào chỗ bí, hơn nữa, khúc hướng nam kỳ vọng vào Bách Thảo thế nào, bản thân cô là người thường tận nhất. Còn bé Bách Thảo ngốc nghếch này Chỉ dựa vào nỗi phẫn nộ sụp sôi trong lòng Sao có thể đổi lại được Kim Nhất Sơn Nhưng do dù không nói lại Bách Thảo cũng nhất định không nhận bộ Còn quá hiểu tính khí Bách Thảo Đại sư, Kim Mẫn Châu là con gái đại sư Chắc cô ấy là người rất hiểu lễ nghĩa Hiểu hình khinh khỉnh Nhìn Kim Mẫn Châu đang quẫy đạp trong tài mân thắng hạo Giờ ba năm trước, bị thu Bách Thảo Đến giờ cô ta vẫn âm hận trong lòng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 Khi bị sương huynh của mình sẽ đến xin lỗi, miệng vẫn Nghiêm nhẽm cao thét phải báo thu xì đó. Điều này, tất cả tuyển thủ các nước đều đã tận mắt chính kiến. Cô, im mồm! Vẫn cố sải dụ trong tai mân thái hạo, Kim Mẫn Châu gặp tức gào thét. Các đệ tử xung quanh bắt đầu bàn tán đều nhớ lại sự việc mình thấy mấy hôm trước. Mặt Kim Nhất Sơn biến sắc, trừng mắt với Kim Mẫn Châu. Từ vỏ đài đỉnh đạc bước xuống, đến trước mặt Kim Mẫn Châu, quát...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 quỷ kế dưới sân là một trận ôm eo để nào để tự khúc hú nam khi thi đấu cũng dùng quỷ kế để chiến thắng bát thảo lạnh tóc người nhìn kim mẫn châu mắt hừng hực căm giận cô có dám nói lần nữa tôi dùng quỷ kế không không không sai là quỷ kế sau khi giọng nói hơi run một chút kim mẫn châu trắng tỉnh ửng ngực khi thế gào lên là quỷ kế không sai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 Xem đấy, kim đại sư, đây là con gái của đại sư. Hiểu huynh khinh khỉnh liếc nhìn kìm mẫu châu qua khóe mắt. Không hề biết lại nghĩa niêm sĩ, thua người ta lại còn to mồm vu cáo. Còn nói người ta dùng quỷ kế, người không biết sẽ cho rằng, dạ nào con nấy. Phù, một luồng gió chân cực mạnh hướng vào mặt hiểu huynh. Hiểu huynh kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, cảm thấy không thể tránh kịp, bác thảo phẫn nộ thần nhanh hơn đầu lao đến đẩy hiển quanh ra, tay phải tơ ra đỡ đòn, chặn đứng bàn chân đó. Huỵch, một âm thanh cực lớn, đùng một xung mạnh nặng ngàn cân đá trúng cánh tay Bách thảo. Cả sân kinh ngạc, sắc mặt Kim Dật Châu đã biến đổi, các đệ tử của Ngạn Dương không thể ngồi yên, ai nấy tức tát mặt. Chạy đến cây quanh Hiểu Huynh và Bách Thảo. Mặc dù Bách Thảo rất kích động, lời nói của Hiểu Huynh rất cứng, nhưng Kim Mũng Châu kia lại nghe nhiên, vùng khỏi tai mương tháng hạo. Là đến đánh lái như vậy, nếu không có Bách Thảo kịp thời ngăn lại, e rằng Hiểu Huynh đã lãnh trọn cú đá, hàm răng chắc chắn rụng vài chiếc, chung số phận với Nguyễn Tú Mai mấy hôm trước. Thế này là thế nào? ức hiếp chúng ta ít nuôi hay sao? Ha ha! Thì ra đây là tinh thần Tây Côn Đô, mẹ xương hải thầy cao. Mai Linh khấu chấn phẫn nộ lên tiếng, nhịp phong châm biếm, làm phong bình tĩnh chạy đến xem cánh tay Bích Thảo. Ánh mắt Nhật Bạch cũng nhìn theo, thấy cánh tay Bích Thảo tím bàn một đám lớn, mắt anh xa xanh, mặt lạnh như băng, trao đổi ánh mắt với sư nguyên bên cạnh. Tôi là đội trưởng của đội Nhã Dương. Mắt nhìn kiềm nhất sơn, Nhật Bạch nghiêm giọng nói. Đối với hành động đánh lén của Kim Mẫn Châu Nhằm vào đệ tử của đội Nghệ Dương Tôi yêu cầu Sương Hải võ quán Không được làm nhục chết tôi Sậm nói út ức Ngắt lời nhịp bạch Ra súc vùng vẫy trong tay mần thắng hạo Hạ mắt Kim Mẫn Châu trợ ngược Nhìn thiểu hình Sắc mặt vẫn trắng mệt Trốn sao lưng Bách Thảo Bất kỳ ai cũng không thể bị hạ nhục Không chỉ cha cô Cắm tay đau rác Bách Thảo nghiêm mặt lạnh đùng nói Hừ, Kim Mẫn Châu Tôi biết vì sao cô tức như vậy, mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng, nhưng có Bách Thảo đứng trắng trước mặt, có nhiều đồng đội đứng quanh, hiệu hình càng thêm vững dạ, thò đầu ra từ sau lưng Bách Thảo, cười khanh khách. Bởi vì vừa rồi tôi nói, gia nào con ấy đã chạm trúng lòng của cô đúng không? Cô hỏi Bách Thảo là bởi vì 3 năm trước Bách Thảo đánh mại cô, còn cha cô, kiếm Nhất Sơn, luôn công kích khúc sư phụ của Bách Thảo là bởi vì bảy năm trước, già kiềm Nguyễn Châu, kiềm Nhất Sơn Tông Sư cũng tham gia cấp taekwondo thế giới. Trong xe, Hiểu Huỳnh nghe rõ ràng giọng đình hạo nói qua điện thoại của Bách Thảo. Sư phụ quốc hướng Nam cũng tham gia cuộc thi đó, hơn nữa là ai? Thua quốc sư phụ ngài từ vòng đầu. Dùng hết sức tình sinh, Hiểu Huỳnh cố nói thật to để gió mang tiếng nói của cô, truyền đến tai từng trại viên đang ngồi trong thung lũng này.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 Không khí im lặng như chết Không chỉ tuyển thủ các nước ngoài im phân tắc Ngay đến các đệ tử của ngạn dương cũng nhìn nhau Không dám nói gì Mai Linh là người đầu tiên từ đáy Lòng Thầm công phục Hiểu Huynh Trời ơi, thật là to ghen lấn mật Cứ theo cách nói của Hiểu Huynh Thì ra, Kim Nhất Sơn Đại Sư Do bụng dạ hẹp hoi Mới công kích cốt sư phụ cốt sư phụ bị người ta cố tình bôi nhỏ Sơn Nguyên Cao mày sắc mặt nhật bạch trầm xuống, liếc nhìn hiễu huynh đột nhiên như một cảnh phim câm. tất cả các đệ tử của xương hải võ quán có mặt đứng đầu là môn thắng hạo, tổng cộng khoảng 30 chục người, sắc mặt lầm lì đằng đằng sát khí, tự động đứng thành hàng ngay ngắn đằng sau lưng kim nhất sơn. khí thế y hiếp đó khiến các đệ tử ngạn dương kinh ngạc, một cách vô thức, đột nhiên họ cũng vươn thẳng người, ưỡn ngực, hùng dũng đứng thành hàng. thế Thế muốn đánh nhau hay sao? Nhận ra tình hình chuyển biến xấu. Hiểu huỳnh kéo tay bách thảo, trấn tĩnh nói, sợ, sợ rồi phải không? Đúng vậy, 17 năm trước, trong cúp tay quân rô thế giới đó, trong vòng đầu, ta đã thua khúc hứa nam. Bước lên một bước, mặt kim nhất sơn tím liệm như tái chính mục, giọng nói như tiếng chuông đồng, hàm hàm nhìn các địa tử nhận dương, nói dàn từng tiếng, tôi... Kim Nhất Sơn, một đời khâm phục kém mạnh, nếu đường đường 99 bị đánh bại, tôi hoàn toàn khâm phục. Thất bại trong cuộc thi đó là thất bại khó chịu nhất trong cuộc đời Kim Nhất Sơn. Từ trước đến nay, Sương Hải võ Quán đề cao tính Kim Trường, Trùng Dũng, không khuyến khích các đệ tử tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào, nền tính cạnh tranh và trận đấu tranh cấp vô địch năm đó do mấy năm trước thành tích của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc luôn lý tưởng để nâng cao khí thế tuyển tập đô trong nước. Tông sư của Đại viện quốc gia đặc biệt mời phong hách Tông sư cựu đệ tử đại diện Hàn Quốc tham gia thi đấu. Xương Hải võ quán cựu Kim Nhất Sơn thật lực chỉ sao Vờ nhạc Tông sư. Kim Nhất Sơn đến giờ vẫn nhớ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 chưa từng có của công chúng lập tức trút lên đầu xương hải võ quán những lời chỉ trích nặng nề răng sư hải võ quán lừa gạt công chúng Xem lọng thứ hạng từ lâu chỉ còn là bộ khung hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn đẳng cấp tài cuồng đô hạng nhất thời kỳ khó khăn đó kéo dài mấy năm mãi về sau để xóa bỏ tiếng xấu Sương Hải liên tiếp cử đệ tử tham gia những cuộc thi đấu quốc tế, lần luộc mang về cho Hàn Quốc nhiều giải vô địch thế giới, do đó mới củng cố lại uy tín và địa vị của mình trong nước. Sự việc khúc hướng Nam vi phạm quy chế sử dụng chất kích thích, mặc dù đã bị tra ra, nhưng người đời vốn cũng ma quên. Tuy Nhiên nó lại để vết tích không thể phai mờ ở chính Sương Hải võ quán, lần đầu tiên tham gia trận đấu lớn quy mô quốc tế, ghi một kỷ lục nhộn nhã. Bị lọi ngay từ vòng đầu, tài trắng trở về, sư phụ và các sư đệ chưa bao giờ chỉ trích ông, thương hạ võ quán không có ai nhắc đến trận đấu năm đó nữa. Nhưng ông rút đời không quên, thất bại năm đó như một củi dao mãi mãi xuyên thấu lòng ông. Nhưng, thua bởi kẻ hèn nhát như khúc hướng nam là điều nhục nhã. Hai mắt trở ngược, ánh mắt Kim Nhất Sơn hung dữ đến mức khiến Hiển Huỳnh run sợ. Còn cô, dám dùng những lời nói sống sượng hủy hoại danh dự của kim nhất sơn tôi Cô là người của võ quán nào Võ quán của cô, sư phụ của cô nhất thiết phải trả giá cho vét ngôn vô lối đó Như một trái nối nặng âm âm, sức uy hiếp và uy lực tỏ ra Khiến sắc mặt hiểu hình trắng nhợt, mò rung rung, nỗ lực trấn tỉnh Muốn tỏ ra bình tĩnh, muốn nói mấy câu gây cười Nhưng trong lúc sợ hãi không nghĩ được gì Hàng tại rùng rung, bấu chặt cánh tay, bách thảo Đó chỉ là một phẩm đón. Miếng chặt môi, bác Thảo đại hiểu huỳnh ra sao, nhìn trả lại Kim Nhất Sơn, không chút sợ hãi. Cũng giống như tôi cũng đang phẩm đón. Kim Nhất Sơn đại sư, có thật do đại sư từng thua sư phụ tôi, nên mới hết lần này đến lần khác, nhắc đến chuyện cũ trước mặt mọi người. Nếu không, đại sư có thể chỉ cần trồng thuộc lại sự việc mà không nhất thiết phải điểm tên.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 trong đèn gió mát hiếm hoi của thôn lũng bát thảo thi lễ với Kim nhất sơn cảnh tượng đóng khung rất lâu núi xanh mè viết vỏ phục trắng muốt toàn sơn bao nhiêu con mắt lính thở nhìn Kim nhất sơn mặt đỏ tía tai và và cô gái tóc ngắn cú gặp người chào ông he he ha, ha Kim nhất sơn ngỡ đầu cười Khanh khách tiếng cười chấn động mặt đất thung lũng rồi cười phục tắc nô khí bừng bừng ông nói từng chữ khúc hướng nam là nói nhục của giới Tây Côn Đô ông ta có danh dự gì đối với lợi người như khúc hướng nam tội nhất định phải để cho cả thế giới biết ông ta là kẻ vô liêm sỉ xấu xa ánh nắng mùa hè nhiều thiêu đốt đến nhức mắt những tia phản chiếu như chập chờn lấp lánh thắp lên người Bách Thảo chói chang đến mức chỉ người ta không mở được chỉ có thể nhìn thấy cái lưng cứng đanh của cô từ từ chầm chậm vương thẳng vậy thi trong ánh nắng phản chiếu chói chang dòng bát thảo cũng cứng lạnh như lưng cô xin ông chấp nhận đời thách đấu của tôi và ông hẹn nhục sư phụ tôi tôi nhất thiết quyết đấu với ông những ngọn cỏ xanh dập dờn trong gió ngoài tiếng gió trong thung lũng không có bất kỳ âm thanh nào khác cô không đủ tư cách Thiếu niên có nước da đen xì, mần thắng hẹo ngẫn đầu. Từ sau lưng Kim Nhất Sơn nhìn về phía cô gái tóc ngắn, sậm lạnh lùng. Chỉ có cao thủ đô cấp đại sư mới có tư cách sao đấu với Nhất Sơn đại sư. Nếu Kim đại sư sao đấu với cô gái 17 tuổi là cô sẽ mất thể diện của đại sư. Xin cô trước khi đạt cấp nhất đoạn đại đen không nên nói ra những lời thất lễ như vậy. Ông đã từng nghĩ chưa, nếu thật lực ông quả rất mạnh.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 vẫn bị mộng thắng hạo giữ chặt, kèm tức giận lòng lộn, không thể nhẫn nhịn, gầm lên bằng tiếng khét, âm thanh chấn động cái thông lũng. "Được, tôi thay mặt cha nhận thất tróc của cô." Cuối cùng cũng vùng được ra khỏi tay mộng thắng hạo, kìm Mẫn Châu lao đến trước mặt Bách Thảo hét: "Nếu cô thua, thích Bách Thảo, tôi yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi cha tôi, hơn nữa, từ nay phải từ bỏ tay quân đồ." "Được." Bác Thảo hít một hơi, hoàn toàn không để ý đến thiểu huynh, Cũng quýt nói nhỏ, đừng, đừng mà. Còn nếu cô thua, Kiêm Nhất Sơn đại sư, Nhất thiết phải xin lỗi sư phụ tôi, Và vĩnh viễn không được hạ nhục danh dự sư phụ nữa. Kiêm Nhất Sơn nghe dịch lại, lòng mà vẫn đứng. Được, không dám dành sắc mặt cha, Kiêm Mẫn dâu lại hét, Phải thi bắt đầu đi. Nói xong, cô ta lập tức đứng thế thủ, Mận thắng hạ lại bước lên một bước,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 Lúc đó, giọng Sơn Nguyên bên cạnh, vang lên. Cô lúc này đã cứng đò, Bách Thảo từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt, ung hòa tĩnh lặng như đại dương của anh. Mắt cô đột nhiên đỏ hoe, màu miếm chặt. Nhìn Bách Thảo, Sơn Nguyên thầm nén thở dài. Cuộc thách đấu này, chiều nay đòi nghẹn dương chúng tôi sẽ nêu yêu cầu thách đấu với đội xương Hải võ Quán. Trong thùng lũng, đứng cạnh Bách Thảo, Sơn Nguyên nghiêm túc nói với Mân Thắng Hạo mặt kiềm nhất sơn đại sư lúc này đỏ bừng, hầm hầm buổi thay bỏ đi, buổi học buổi sáng kết thúc sớm hơn hôm trước một chút, chưa đến giờ ăn trưa, các đệ tử đời nguyễn dương đã trở về tụ tập trên sân khí túc, chuẩn bị cho cuộc thách đấu buổi chiều với xuân hải. không khí trong phòng vô cùng bức tối, mọi người không biết nên nói gì, ngay cả hiểu huỳnh mặt mày cũng lầm ly, không nói câu nào, Đằng lẽ nhìn bách thảo ngồi một góc phòng không nói không rằng lòng thấp thẩn không yên mặc dù cô tin tưởng Bách Thảo, trước đây Bách Thảo đã đánh thắng Kim Mẫn Châu nhưng trình độ của cô ta hình như mạnh cấp bội so với ta năm trước, dường như hoàn toàn có thể sánh với Đình Nghi về sức mạnh và khí thế, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả Đình Nghi. Bách Thảo liệu có Nghĩ tới cảnh trên sàn đấu tới qua, Kim Mẫn Châu quyết liệt tung một lọt chính cú đá sông Vi, Nguyễn Thú Mai bị đá đến 18 phát, bài khỏi võ đài, mặt đầy máu, gãy hai cái răng, sáng nay vẫn còn nằm đẹp trên giường, lòng hiểu hình như thắt lại. Hơn nữa, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, cô tin rằng cho dù Bách Thảo thua Kim Mẫn Châu chắc chắn cũng không thua thảm hại như Nguyễn Thú Mai, điều đáng sợ nhất là...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 tư tay tây kungdo chỉ vì một chuyện đã qua hơn 17 năm trước bách thảo phải tư tay tây kungdo mặc dù biết tình cảm của bách thảo với sư phụ nhưng làm như vậy liệu có quá manh động không tính đến hậu quả hay không hiểu hình không biết bao nhiêu lặng nói thầm trong lòng thỉnh thoảng liếc trộm bách thảo vẫn lặng lẽ ngon một gốc bỗng nhiên cô rung mình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 Lam Phong, Mai Linh và mấy đệ tử bên cạnh có phần ngạc nhiên, nhìn Sơn Nguyên và nhìn Nhật Bạch, nếu người đầu tiên lựa chọn là thân ba thì có thể. Nhưng người thứ hai lại là Diệp Phong, chứ vẫn không phải là Nhật Bạch thì quả thật có phần kỳ lạ. Đứng lửa một lát, ánh mắt Sơn Nguyên dừng lại bên người Bách Thảo, thần sắc Bách Thảo vẫn lạnh tanh, môi hơi tái, lặng lẽ cúi đầu.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 không được một giọng nói khác vang lên Hiểu Hoành mừng rỡ quay đầu tốt quá cuối cùng đã có người ngăn cản Tách Thảo theo tiếng nói nhìn ra Hiểu Hoành nghe người người nói câu đó lại là Quan Nhã vốn trầm lặng đến mức như bị mọi người lãng quên kiềm bẩn châu sẽ do tôi ứng chiến đứng thẳng người sắc mặt tái nhợt Quan Nhã nói mọi người sững sốt Sơ Nguyên nhìn quen Nhã như lần đầu gặp thần thái nhật nhạt hơi sao động Tách Thảo không dám tin vào tay mình Cô ngỡn đầu, ngay nhờ nhìn quen Nhã, nặng nhọc cất tiếng. Tại sao? Quang Nhã miếm chặt môi, nói giọng cứng cỏi. Khúc hướng nam là cha tôi, người sao đó với kim mẫn châu phải là tôi. quen Nhã? Đây là lần đầu tiên Bách Thảo nghe thấy quan Nhã gọi sư phụ là cha, đột nhiên có cái gì đó trào lên trong mắt, cay cay, ẩm ướt, người hơi run Cô đứng dậy đi lại phía quen Nhã, xúc động, muốn chạm vào người cô, nhưng lại không dám.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 Cô có tư cách gì, thay mặt ông ấy sao đâu bách Thảo nghe người Ồ, khúc quen nhã, sao cô nói thế, bách Thảo có lòng tốt hiểu Huỳnh thấy chướng mắt, xen vào Tôi không phải họ khúc, tôi họ thẩm Quên nhã đạnh lùng nhìn bách Thảo Do quan hệ huyết thống, có thể thay đổi Nhưng tôi theo họ mẹ tôi, tôi thấy nhục kì men họ khúc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 Nước mắt hoang nhẹ trào ra Cầm phẫn từng bước ép sát Bách Thảo Cô đúng là ngu xuẩn, Không hiểu gì hết Kẻ thần kinh Được Cô tưởng sư phụ của mình Khúc Hữu Nam Là kẻ đầu đội trò dân đạp đất Là người chính trực trong sạch hay sao Nói cho cô biết Vì 6 tuổi Tôi đã tận tay nghe thấy Ông ấy nói trước bài vị mẹ tôi Chính mầm ông ấy thừa nhận Mình đã sử dụng chất kích thích Thừa nhận đã hại chết mẹ tôi Cấm mồm, Bách Thảo phẫn nộ Mặc dù ban Nhã là con gái của sư phụ nhưng cũng không được phép nói sư phụ như vậy. Sư phụ là người thế nào cô hiểu rõ nhất? Ha ha ha ha Nhìn thái độ bách thảo, Quang Nhã lại cười điên dại. Tiếng cười còn nén sợ hơn, những lần trước cái đầy tợ có cảm giác như bị kim châm vào người. Cô chưa tin phải không? Được, tôi sẽ cho cô tin, sư phụ mà cô tính tưởng là người như thế nào? Cho cô xem, ông ấy có đáng để mình quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn hay không? Có đáng vì ông ấy mà từ bỏ taekwondo hay không? Mai Linh, cho mượn di động một lát Đau mạnh những dòng nước mắt tuôn ra như suối. Quang nhã nhìn chầm chầm bách thảo. Sàng chiếc di động từ tại Mai Linh đem ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hấp tấp bấm phím. Trên sư bá, con là quang nhã. Khi sư bá gọi khúc hướng nam nghe điện thoại. Trong phòng không một âm thanh. Khúc hướng nam!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 Người cứng đờ làm lũ ra khỏi phòng Bước chân vừa lọn chọn Vừa gần như xích chạy Mặt xích va phải cung cửa Hiểu huỳnh không ngồi yên được nữa Bật dậy chạy theo Cửu đi mặt cô ấy Nhật bạch lạnh lùng lên tiếng Cô ấy còn yên tĩnh suy nghĩ